Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quan Trấn Khiêm Anh biết, ở trong nước Quan Khiếu Luân và Tần Cửu Cửu đang yêu nhau Vậy thì cứ gì mà Tần Cửu Cửu lại xuất hiện ở đây trong tình trạng thân tàn mà dại như vậy Quan Trấn Khiêm nhìn sang Cửu Cửu Một phần là thương xót một phần là cảm động Anh nhanh tay nhập số điện thoại của mình vào rồi gọi điện về nhà Chưa đầy 5 phút, một chiếc xe hạng sang đã dừng ngay trước mắt hai người họ Cửu Cửu thì do quá sức Nên đã ngất đi từ lúc nào Quan trần Khiêm kẽ lắc đầu Anh từ từ nhắc cô lên Lại nhẹ như vậy Anh nhớ mày Suốt cuộc người con gái này đã nhịn đói bao lâu vậy Sao lại có thể nhẹ như vậy Nhưng mà điều quan trọng ở đây Chính là người tài xế kia hết sức ngạc nhiên Khi nhìn thấy Quan trần Khiêm Bế trên tay một cô gái Từ trước đến giờ Chưa có bất cứ cô gái nào được anh quan tâm và nâng niu như vậy Làm cho nhiều người cả kinh Về đến nhà Quan Trấn Khiêm lướt qua Dịch Lan Tuyết đang ngồi uống trà mà đi thẳng lên phòng của bản thân. Còn Dịch Lan Tuyết cũng hết sức ngạc nhiên vì đứa con trai của mình nên bà cũng đi theo sau. Khi Quan Trấn Khiêm đặt cực cử cửu lên giường ngay ngắn thì Dịch Lan Tuyết mới ngạc nhiên nói Đây không phải là bạn gái của thằng Luân sao? Sao con bé lại ở đây? Dịch Lan Tuyết ngạc nhiên hỏi Mẹ cũng không biết vì sao cô ấy lại ở đây. Anh nhiều mày lại. Không, mẹ cứ nghĩ con bé đi công tác chưa về. Mà nôi mắt của con bé làm sao lại thành ra như vậy? Quan Trấn kiêm nhíu mày lại nhìn chăm chăm vào cô gái này rồi đem khuôn mặt tràn đầy vẫn nộ bước ra ngoài trên mặt hàn lên tìa dữ tợn Anh lấy điện thoại trên bàn làm việc rồi bấm một dãy số Điều tra cho tôi việc của nhị thiếu và bạn gái À, cả thân phận của cô gái tên là Tần Cửu Cửu Tôi muốn có kết quả sớm nhất Và dường như là cả đêm đó Quan Trấn kiêm không hề chập mắt Anh cứ đi đi lại lại Xung quanh cử cử, ngay cả bản thân của anh cũng không tài nào hiểu nổi bản thân đang suy nghĩ và hành động gì. Anh nhìn cô rồi lại lắc đầu thở dài. Sau khi vừa biết được thông tin của cử cử, thực sự quan chiến khiêm rất kinh ngạc. Mẹ là nguyện quân Nguyệt Phi, là con gái lớn của nguyện quân Lão Tướng, Ngụy quân Minh Tông. Mà ai ở đất New York này, ai mà không biết ngụy quân gia lớn như thế nào, cả về mặt quân sự và chính trị tựa như ngoài quan gia thì ngụy quân gia chính là gia tộc lớn nhất được giữ lại từ rất lâu quan trần khiêm từ từ ngồi xuống bên cạnh cô bàn tay lạnh lẽo khẽ chạm vào mái tóc dài của cô anh nhẹ giọng: em lại chịu khổ như vậy cũng có thể nhẫn nhịn như vậy em dầu hụt, người anh chồng hụt này sẽ bảo vệ em quan trần khiêm nhẹ nhàng hôn lên tóc của cô rồi anh cũng đi ra ngoài và anh đã nghỉ qua đêm ở phòng sách trong cả một đêm Anh đã suy nghĩ rất nhiều Và cuối cùng quan trần khiêm cũng đưa ra được một quyết định Sáng hôm sau Cửu cử tỉnh dậy Cô bắt đầu hoảng loạn Theo trực giác cô lao xuống giường liền ngã lăn ra đất Quan trần khiêm cùng dịch lan tuyết nghe tiếng hồn áo bên trong liền vào xem Nhìn thấy thân ảnh gầy gầy của cửu, cửu Đang ngồi bạch trên nền nhà Thì trái tim của quan trần khiêm khẽ nhói một nhịp Anh liền nhanh chân bước đến bế côn lên Và đặt an toàn trên giường Dịch Lan Tuyết mở to mắt nhìn Đây cũng là lần đầu tiên Dịch Lan Tuyết Nhìn thấy quan chiến khiêm hành xử như vậy Nhưng bà cũng mừng thầm Vì cuối cùng cậu con trai lớn của bà cũng biết rung động Cứu cử cửu co do người lại Dịch Lan Tuyết thấy như vậy Liền kéo quan chiến khiêm sang một bên Bà ôn hoa ngồi xuống nắm lấy tay cô Tiểu cửu là bác Bác là mẹ của thằng Luân Bác, bác gái Cứu cử cửu run rẩy đói Dịch Lan Tuyết nhẹ nhàng vỗ lên tay cô Cư cửu, cửu dường như sắp khóc, vẫn không khóc được. Trên tấm băng ngạt hằn lên tia máu, làm cho dịch lan tuyết và quan chiến khiêm kinh ngạc. Cư cửu, cửu, đừng khóc, họ không xứng đáng, có người khác xứng đáng hơn. Dịch lan tuyết ôm lấy cô vào lòng. Bác gái, trên nơi này ngoài cha ra thì con thật sự không còn người thần nào nữa. Bác gái, con nhớ mẹ, con muốn đi cùng mẹ. Không đúng, con vẫn còn nhà ngoại. Cư cửu. cửu con quên rằng cho dù Nguyệt Phi có ra sao đi nữa thì cậu ấy vẫn mãi là con gái của Nguyễn Quân Gia và Nguyễn Quân Gia mãi mãi là nhà ngoại của con. Không, lúc mẹ còn sống mẹ từng nói bản thân không hề liên quan đến Nguyễn Quân Gia, không hề liên quan. Cậu cử, em có muốn trả thù không? Anh là... Dịch Lan Tuyết nhìn cậu con trai của mình đang gấp gáp như vậy liền mỉm cười, bà nắm chặt lấy tay của cô. Nó là con trai lớn của bác Quan Trấn Khiêm Con cứ nghĩ quan gia chỉ có mình anh ấy, Cư Cửu kinh ngạc hỏi. Tại từ nhỏ, Trần Khiêm đã muốn tự lập nên nó đã đi Mỹ từ sớm, vì vậy nên cũng ai biết đến. Cư Cửu gật gật đầu hiểu chuyện. Biết... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net